Người đàn ông kia mặc vest thẳng thớm Trong video nhìn khá giống một chính nhân quân tử Ông kính quay gần khuôn mặt của anh ta Cao Dương Thành nhất thời nhúng chặt chân mày Xá tuân Một trong những vệ sĩ thân cận của khuất Mỹ Hoa Thực sự là cô ta Tay Cao Dương Thành cầm ly không tự chủ được Nắm chặt Cuộc đối thoại của ba người Chuyển ra từ video Làm việc không lành lẽ như vậy Cô chủ nhà chúng tôi rất không hài lòng." Câu này là Giá Tuân nói. "Còn có gì không hài lòng? Anh em chúng tôi vì mấy trăm triệu mà bị đâm mù cả mắt, các người còn có gì không hài lòng hả?" Tình khí của tên tóc đỏ rất nóng nảy, nhưng Giá Tuân chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Hơi thở đó cũng đủ để đè đè xuống sự nóng nảy của hắn ta. Chỉ nghe thấy anh ta lạnh lùng nói: "Ý của cô chủ nhà chúng tôi là giết con của cô ta." Cưỡng hiếp cô ta rồi tạt axit vào mặt cô ta Nhưng hai kẻ bất lực các người đã làm được cái gì? Cùng lắm chỉ làm cô ta mất con Làm có chút chuyện như thế mà suýt nữa đã hiến luôn cả cái mạng của mình Thật quá ngu xuẩn Bảy trăm triệu này là tiền thưởng cho các người Còn bảy trăm triệu kia là tiền bồi thường của cô chủ chúng tôi Câu nói sau cùng Xá Tuân nói với tên cướp bị mù Sau cùng Anh ta vứt hai dương tiền xuống chân bọn chúng Tư thế cao ngạo như thưởng cho kẻ ăn mày Bốp một tiếng, Cao Dương Thành nặng nề khép máy tính lại, khuôn mặt lạnh lùng như phủ thêm băng giá, đôi mắt lạnh lẽo như hổ nước lạnh, như muốn đông cứng người khác. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Quất Mỹ Hoa. Là tôi. Trong điện thoại, giọng nói của anh lạnh băng khiến người ta không rét mà run. Quất Mỹ Hoa, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Sau một tiếng, Quất Mỹ Hoa đứng trong nhà Cao Dương Thành. Anh lười biếng ngồi trên ghế sofa, hơi thở lạnh lẽo quanh cơ thể khiến người ta run lên, đường nét sắc bén như băng, điêu khắc, vừa lạnh lẽo lại vừa sâu thẳm. Hai hổ nước sâu đánh nhánh như mực, hung dữ như hổ báo, đôi mắt hiếp lại, tín hiệu nguy hiểm lộ ra khiến khuất mỹ hoa bất giác, có chút sợ hãi. Từ trước đến nay, cô ta chưa từng thấy cao dương Thành như vậy. Tay nằm túi sách của cô ta nắm chặt vì hoảng sợ. Dương Thành Anh tìm em có chuyện gì không Khuất Mỹ Hoa nhẹ nhàng hỏi anh Khuôn mặt dịu dàng Viết lên sự yếu đuối Cao Dương Thành vung tay Ném USB tới chân của Khuất Mỹ Hoa Anh ngẩn đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta Khuấy môi nở một nụ cười Lạnh thấu tim Làm xảy đứa con của cô ấy Lại muốn cưỡng hiếp cô ấy Còn không quên tạt axit vào mặt cô ấy Sắc mặt của Khuất Mỹ Hoa Đột nhiên trắng bệnh Hàm răng cắn môi dưới Khuôn mặt hiện ra sự hoảng loạn chưa từng có Đôi mắt lấp lánh Có lớp sương mù đang dâng lên Dương Thành Em, em không biết anh đang nói cái gì Cái gì làm sẻ con của cô ta Em, em không hiểu gì cả Cô định giả vờ tới lúc nào Cao Dương Thành nói Rồi đốt một điếu thuốc Tùy ý hít vài hơi Ngũ quan lạnh lùng của anh Phủ lớp khói mờ Giữa rừng mập mờ khuôn mặt đẹp trai mê người của anh càng lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Trong video là đoạn đối thoại của vệ sĩ xá tuân của cô và hai tên cướp làm Hoàng Ngân bị thương. Về phần bọn chúng nói gì, chắc hẳn cô rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch khóe miệng. Khuất Mỹ Hoa lập tức khóc lóc Không phải, em không biết anh đang nói gì. Có phải xá tuân đã làm chuyện gì tổn thương Hoàng Ngân không? Dương Thành, anh biết đấy. Xá tuân có ý không trong sáng với em. Là anh ta, là anh ta tự ra tay. Em không hề giật dây anh ta. Cao Dương Thành có chút không kiên nhẫn. Cô giữ lại lời này giải thích với ba mẹ của cô đi. Cô khuất, tôi sẽ không cưới một người phụ nữ lòng dạ độc ác làm vợ. Khuất Mỹ Hoa trợn to mắt nhìn anh, sắc mặt trắng bệnh. Anh... Lời này của anh có ý gì? Cao Dương Thành nhếch khoái miệng Cô vẫn không hiểu ý trong lời nói của tôi ư? Anh lạnh lùng búng cản thuốc vào gạt tàn Cô khuất Vì chú ý đến thể diện của nhà họ khuất các người trên truyền thông Tôi cho cô cơ hội này Để cô chủ động và từ hôn Nếu như tôi chủ động từ hôn Thì tôi nghĩ đến lúc tin tức được tung ra Nhà họ khuất các cô có thể sẽ không đẹp mặt lắm đâu Khuất mị hoa nắm chặt tay, khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng lúc này đã tức đến mức có chút vần vẹo. Anh muốn từ hôn với tôi ư? Cô ta cười nhạt. Cao Dương Thảnh, anh muốn mượn cơ hội này từ hôn với tôi, sau đó ở bên Đỗ Hoàng Ngân. Anh đừng có mơ, tôi sẽ nói cho mẹ của anh biết, nói cho bà ấy biết Đỗ Hoàng Ngân xấu xa thế nào, nói cho bà ấy biết người phụ nữ tên Đỗ Hoàng Ngân đang ghét quyến rũ người đàn ông của tôi, mẹ của anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vậy sao? Cao Dương Thành nhíu mày, nhìn khuôn mặt sữ tợn vì tức giận của khuất mỹ hoa, lạnh lùng hỏi một câu trí mạng. Cô cảm thấy nếu như mẹ của tôi biết có một người phụ nữ độc ác sát hại đứa cháu chưa kịp ra đời của bà ấy, bà ấy sẽ làm như thế nào không? Sẽ đối phó với người phụ nữ mà cô nói trước, hay đi đối phó với hung thủ giết người trước? Lời này của Cao Dương Thành đương nhiên là để đe dọa khuất mỹ hoa, bởi vì trong bụng hoàng ngân thực ra không có máu mủ của nhà họ cao, chỉ ít là kết quả kiểm tra tạm thời là không có. khuất mỹ hoa vừa nghe cao dương thành nói thì sợ đến mức hai chân đều mềm nhũn ra, cơ thể lảo đảo, chỉ chút nữa té ngã. cô ta may mắn tìm được ghế sofa bên cạnh. sắc mặt của cô ta trắng bệch đến mức đáng sợ, tay cầm túi sách đang không ngừng run rẩy. trong lòng cô ta tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng cứ chôn vùi hôn nhân của bản thân như vậy, hơn nữa cô ta còn bị anh chặn cả đường lui, ngay cả cơ hội quay lại cắn trả cũng không có. Ôn Thuần Như mong chờ đứa cháu trai của nhà họ Cao như thế nào, cô ta đã thấy. Bà ta là một người phụ nữ độc ác cỡ nào, tự cô ta cũng biết rõ. Đừng nói cô ta, ngay cả ba mẹ cô ta cũng phải kiêng nể người phụ nữ đó, thậm chí thị trưởng của thành phố S cũng chính là ba của Cao Dương Thành. Nghe nói năm xưa bà ta đã dùng thủ đoạn tàn độc thế nào Để đoạt lại tay ông ấy từ người phụ nữ khác Khuất bị Hoa không biết cô ta ra khỏi nhà Cao Dương Thành như thế nào Cô ta ở ngay trước mặt anh gọi một cuộc điện thoại yêu cầu xóa bỏ hôn ước với nhà họ Cao Bà mẹ cô trong điện thoại không đồng ý Đến cuối cùng cô ta chỉ có thể khóc Giả vờ lấy cái chết ra ép buộc mới được cha mẹ chấp nhận Bên ngoài Những hạt tuyết nhỏ đã rơi, như sợi lông ngỗng cô đơn, rơi trên đầu, trên vai cô ta, từng chút một. Tuyết nhanh chóng thấm ướt cơ thể mỏng manh của cô ta, thấm ướt gỏ má cô ta. Đỗ Hoàng Ngân Khuất bị hoa cắn chặt môi, nghĩ đến người phụ nữ đó một cách đầy căm hận, trong lòng là sự đố kỵ và không cam lòng. Nước mắt không ngừng trào ra, cô ta đang khóc, lại đột nhiên phá lên cười. Đỗ Hoàng Ngân Mày cho rằng mày có thể ở bên Cao Dương Thành sao Mày đừng có mơ Tao nhất định sẽ khiến mày không có cơ hội Ở bên người đàn ông này cả đời Thứ tao không có được Mày cũng đừng hòng động đến Nhận được tin nhà họ khuất từ hôn Không thể nghi ngờ Từ trên xuống dưới nhà họ cao Đều sôi sùng sụp sủ. Điện thoại di động của Cao Dương Thành như bị nén bom Điện thoại của mẹ anh không ngừng gọi đến Nhưng tâm trạng của Cao Dương Thành Tốt chưa từng thấy Anh kiên nhẫn nghe từng cuộc điện thoại Xe đậu trong bãi đậu xe của bệnh viện Anh vừa xuống xe vừa nghe điện thoại Mẹ, mẹ nói đi, con đang nghe Mẹ, cuộc hôn nhân này cũng phải xem duyên phận Nếu đã vậy thì chứng minh con và cô khuất không có duyên không có phận Được rồi, mẹ cũng đừng nóng giận Nó không chừng con sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu còn xuất sắc hơn Mẹ, con không nói nữa, con có bệnh nhân đến, tạm biệt mẹ Cao Dương Thành tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện, vội vã cúp điện thoại, khóa xe, bước nhanh về khu nội chú. Bác sĩ cao, sớm thế, còn chưa tới giờ làm việc mà. Dọc theo đường đi, có bác sĩ và y tá mới đến không ngừng chào hỏi anh. Cao Dương Thành đều bắt lại với nụ cười sáng lạ. Hôm nay ánh sáng rực rỡ, cả trái tim vui vẻ và thoải mái chưa từng có, chân bước như bay về phía phòng bệnh của Đỗ Hoàng Ngân. Có tin tức tốt, anh luôn muốn chia sẻ với ai đó đầu tiên. Cao Dương Thành không gõ cửa, anh cân nhắc điểm này, chắc chắn ai đó vẫn đang nằm y trên giường. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng khi nhìn thấy tình hình bên trong, anh sửng sốt. Bên trong, trống rỗng, chẳng có gì cả. Trên giường bệnh đâu còn bóng dáng của người phụ nữ đó, chăn được xếp gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết đã từng ngủ. Ở đầu giường cũng rỗng tết. Không có điện thoại di động của cô, cũng không có chiếc túi sách hơi cũ của cô. Trên bàn càng không thấy bất kỳ đồ dùng hàng ngày nào của cô. Mày kiếm tuyệt đẹp của Cao Dương Thành nhíu chặt, khuôn mặt anh Tuấn lúc nãy vẫn còn đang sán lạn, chớp mắt rơi xuống đáy. Anh tới chỗ của y tá, hỏi y tá đến sớm. Đỗ Hoàng Ngân phòng bệnh 5013 đi đâu rồi? Bác sĩ Cao, đêm qua bạn của anh và bác sĩ đoàn đã cùng làm thủ tục xuất viện rồi, cô ấy không nói cho anh biết trước sao? Đôi mắt của Cao Dương Thành nhíu lại, ngũ quan tinh tế hơi lạnh lẽo, gật đầu Tôi biết rồi, cảm ơn Nói xong, anh xoay người rời khỏi Đỗ thành Nga đang trong bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt Bởi vì Trần Lan vừa phẫu thuật xong, sức miễn dịch của cơ thể cực kỳ yếu Vì vậy, ngoại trừ nhân viên y tế thì bất kỳ ai cũng không được phép vào Bác sĩ Cao Vừa thấy Cao Dương Thành mặc áo blue đi tới, đôi mắt của Đỗ Thanh Nga sáng người vội vàng đứng lên đi về phía anh. Bác sĩ Cao, chuyện của mẹ em hôm qua vẫn chưa kịp cảm ơn anh. Hôm qua em chờ anh ngoài phòng phẫu thuật rất lâu nhưng không thấy anh đi ra, sau lại nghe bác sĩ Vũ nói anh đi ra từ lối của nhân viên trước rồi. Nói đến chuyện hôm qua, đôi mắt của Đỗ Thanh Nga có chút tiếc nuối. Hay là em mời anh ăn cơm nhé? Cô lấy can đảm mời. Đôi mắt sáng trong của cô tỏa ra sự mong chờ Cao Dương Thành nghiêng đầu Ngưng lại ở hai gò má của cô Anh phát hiện Thực ra Đỗ Thanh Nga có vài điểm giống chị của mình Ví dụ như đôi mắt nâu to sáng này Không được, gần đây tôi khá bận Anh hé môi từ chối lời mời của Đỗ Thanh Nga một cách xa lạ Sau cùng anh lại hỏi một câu Chị của cô ở đâu? Cô ấy không tới thăm mẹ cô sao? Chị của em đi đến chỗ cháu em rồi. Đỗ Thanh Nga cười cười lại nói. Đúng rồi, bác sĩ cao, không biết chị của em có một cậu con trai ba tuổi sao, cậu bé rất đáng yêu. Cao Dương Thành thản nhiên nhếch khóe miệng. Tôi không có hứng thú với chuyện của cô ta. Nói xong, anh đẩy cửa ra vào phòng trung gian của phòng chăm sóc đặc biệt thay trang phục vô khuẩn. Đỗ Thanh Nga nhón chân ở bên ngoài, căng thẳng nhìn vào. Cao Dương Thành ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đã là chuyện của 15 phút sau. Bác sĩ Cao, tình hình của mẹ em sao rồi? Đỗ Thanh Nga gấp gáp vội vàng lên tiếng hỏi anh. Xem ra giai đoạn này khá tốt. Cao Dương Thành cởi trang phục vô khuẩn ra, ném vào thùng thu hồi vật liệu y tế bên cạnh, nhìn về phía Đỗ Thanh Nga. Hình như có chút mệt mỏi. Anh dừng lại một chút, không nhịn được, nói. Thực ra nhà các cô cũng không cần ở đây mỗi ngày. Mọi người cũng không vào được phòng chăm sóc đặc biệt. hàng ngày đều có bác sĩ và y tá trong coi suốt 24 giờ, cô cũng không cần quá lo lắng đâu. Nghe Cao Dương Thành phân dặn, trong lòng Đỗ Thanh Nga ấm áp như được uống mật ngọt, sự ngọt ngào hòa tan trái tim cô. Ngay cả trong máu dường như cũng có vị ngọt, không thể tiêu tan. Khóe miệng nở một nụ cười tình cảm, cô có chút lượng ngùng, nói. Bác sĩ Cao cảm ơn sự quan tâm của anh. Có điều không sao đâu, tôi ở lại đây sẽ yên tâm hơn một chút." Ừ. Cao Dương Thành không nói thêm gì nữa, chỉ đáp lại một câu thản nhiên, khuôn mặt đẹp trai cũng không có chút biểu cảm dư thừa, gật đầu với cô rồi cất bước rời đi. Độ Thanh Nga nhìn vóc dáng thẳng tắp của anh, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, trái tim vẫn đang đập thình thịch không ngừng. Lúc nãy cô thực sự không nhầm chứ, bác sĩ Cao đang quan tâm đến cô. Thật tốt quá. Làm thế nào, Hoàng Ngân cũng không ngờ tới, Cao Dương Thành lại xuất hiện ở phòng bệnh của Dương Dương. Anh mặc áo khoác xám, một tay đút trong túi áo, đón lấy gió lạnh, thản nhiên đi từ bên ngoài vào. Anh đặt trên bàn một hộp đồ chơi lớn, ung dung rút đôi bao tay ra màu đen trên tay ra, nhìn Hoàng Ngân đang kinh ngạc, ngẩn ngơ. Anh, sao anh lại tới đây? Hoàng Ngân chố mất ra nhìn anh, cứ ngẩn ra mãi, vẫn chưa định thần lại. Cao Dương Thành nhíu mày, không trả lời, nước mắt nhìn Dương Dương đang ngủ ngon trên giường, ánh mắt lạnh lùng, bất giác, dịu dàng hơn. Hoàng Ngân bước nhẹ đến gần anh, hạ giọng nói. Sao anh lại tới lúc này, than làm rời ư? Cao Dương Thành đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của cô, sự xưng đỏ đã giảm bớt nhiều, anh bình thản nhếch môi. Mới vừa làm việc xong, tôi đến thăm nó. Tới thì tới, còn mang quà tới làm gì? Anh cứ như vậy sẽ chiều hư nó đấy. Nó vẫn chơi chưa chán món đồ chơi lần trước anh tặng. Cao Dương Thành nhìn cô chăm chú không lên tiếng. Anh chờ một chút, tôi đi rót nước cho anh." Hoàng Ngân nói rồi xoay người đi pha trà cho anh. "Không cần." Cao Dương Thành đưa tay kéo Hoàng Ngân, ngang ngược xoay người cô để cô quay về phía mình. "Ai cho phép cô tự xuất viện?" Hoàng Ngân sững sốt, ánh mắt cô ngẩn ngơ. Lẽ nào hôm nay em tới chính là để hỏi cô chuyện này sao? Hoàng Ngân cắn chặt môi, tự biết đối lý. Thật ngại quá, không nói cho anh biết trước. Thế nên thả để chồng cô đi đón cô. Cánh tay đang cầm tay Hoàng Ngân của Cao Dương Thành, không tự chủ mà nắm chặt hơn. Chân mày Hoàng Ngân hơi nhíu lại, bàn tay nhỏ bé nằm trong tay anh, bị đau, bèn ngọ nguậy. Không phải, tôi đoán là anh sẽ không để tôi xuất viện cho nên tôi mới tự ý làm, tay tôi bị thương, vũ đặt chỉ tới giúp tôi lấy đồ mà thôi. Hoàng Ngân cố gắng giải thích cho anh. Ánh mắt của Cao Dương Thành lóe lên, lực nắm tay cô hơi buông lòng, nhưng khuôn mặt mê người vẫn nhanh nhó, sắc mặt rất khó chịu. Biết tôi không cho phép, nên cố ý đối nghịch với tôi, đúng không? Anh biết rõ tôi không có ý đó. Hoàng Ngân vô tội bĩu môi. Cao Dương Thành hừ một tiếng, nhìn tay trái của cô vẫn đang treo chiếc ngực, mày kiếm nhíu chặt. Bản thân sắp thành người tàn phế, làm sao chăm sóc được người khác? Có thay thuốc đúng giờ không? Ừ, sáng nay Vũ Đạt đã đến thay thuốc giúp tôi rồi. Hoàng Ngân thuận miệng đáp. Ánh mắt của Cao Dương Thành lại trở nên lạnh lẽo, hương mặt nhanh chóng xa sầm xuống, nhịn không được mỉa mai. Đoàn Vũ Đạt anh ta trở thành bác sĩ xương khớp từ lúc nào vậy? Hoàng Ngân nhận ra anh không thoải mái, ánh mắt hơi di chuyển, buồn cười nhìn anh. Bác sĩ Cao, anh có biết anh nói như thế rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng anh đang ghen không? Cô trả lại lời nói hôm qua của anh dành cho cô. Ánh mắt của Cao Dương Thành hơi lẽ lên, rơi trên gỏ má thanh tú của Hoàng Ngân, nhìn cô trầm chầm, chầm. Tôi ghen đấy, thì sao? Hoàng Ngân hiển nhiên không ngờ người đàn ông này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy lập tức khiến cô nghẹn họng, không biết nói gì cho phải. khuôn mặt đỏ lên, không dám nhìn anh nữa, cô chỉ lúng túng vuốt mấy sợi tóc trước chán ra đằng sau. bác sĩ cao đừng đùa như vậy. cao dương thành lạnh lùng nhếch miệng, chớp mắt, sẽ cười nói. nếu biết tôi đang đùa, cô còn mặt đỏ làm gì? hoàng ngân bưng mặt, có chút quặn bách. cô có đỏ mặt sao? chỉ là mặt cô bị sưng đỏ chưa tan thôi mà. Hoàng Ngân chưa kịp đáp lại lời của anh, đã cảm thấy eo bị thắt chặt. Cao Dương Thành vươn tay đặt trên eo cô, ngang ngược ôm cô vào lòng. Khuôn mặt của Hoàng Ngân đột nhiên đỏ lên, hốt hoảng nhìn trộm con trai đang say ngủ trên giường, tay phải đẩy ngược anh. Anh làm gì vậy? Đừng làm loạn, con tôi sẽ nhìn thấy đấy. Cô có biết con trai cô nói gì với tôi không? Cao Dương Thành tất nhiên là không chịu buông tay. Ngược lại còn tăng thêm lực để cô dính sát vào ngực mình, không thể nhúc nhích. Hơi nóng lướt nhẹ qua hơi thở của Hoàng Ngân, đó là hơi thở nam tính thuộc về anh, quyến rũ và mê người, khiến Hoàng Ngân nhất thời rối loạn tinh thần. Nói, nói gì? Cô chớp mắt mấy cái, thở hổn hển hỏi anh. Tao Dương Thành liền nhếch khóe miệng. Nó nói muốn gả mẹ của nó cho tôi. "Hả?" Hoàng Ngân trợn mắt, Nghiêng đầu nước mắt nhìn cậu bé đáng yêu đang ngủ trên giường, không ngừng chảy nước miếng, cười mắng một tiếng. Thằng nhỏ xấu xa, cả mẹ cũng bán luôn. Tuy Hoàng Hân mắng, nhưng ánh mắt nhìn con đều tràn đầy sự yêu thương, không thể che giấu. Cao Dương Thành kéo khuôn mặt Hoàng Hân qua, cười khúc khích nói. Cô cho rằng con trai cô muốn bán mẹ của nó cho tôi, thì tôi sẽ chịu mua ư? Trên đời này có chuyện đẹp vậy sao? Hừ, anh còn được đằng chân lên đằng đầu kìa. Này, bác sĩ Cao, trước khi anh cân nhắc có nhận hay không thì phải có điều kiện tiên quyết trước, được không vậy? Hoàng Ngân kiêu ngạo chôn mũi. Chỉ có tôi đồng ý, anh mới có tư cách có suy nghĩ nhận hay không, được chứ. Bây giờ tôi không vui, cho nên bây giờ ngay cả cơ hội cân nhắc, anh cũng chẳng có, đừng có tự sát vàng lên mặt mình nữa. Đối với Hoàng Ngân, Cao Dương Thành không những không giận mà còn cười, ngang ngược nâng chiếc cầm quyến rũ của cô, sau đó cúi đầu cắn chặt cầm cô như nghiêm phạt. Này, này, anh làm gì vậy? Đau chết đi được. Hoàng Ngân thấp giọng hết. Anh điên à? Con tôi còn ở đây đấy, nó nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Mẹ, Dương Dương không nhìn thấy bất cứ thứ gì, con đang ngủ đây, khò khò. Bỗng nhiên, trên giường truyền tới giọng nói yêu ớt của thằng nhóc, chỉ thấy thằng bé cố gắng nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nheo lại, cái mũi nhỏ hừ hừ làm bộ ngái ngủ. Hoàng Ngân chẳng biết nên khóc hay nên cười, xấu hổ chừng mắt nhìn người đàn ông đầu sò trước mặt. Vội vàng đẩy anh ra, đi tới đầu giường của Dương Dương. Cục cưng, có phải mẹ đánh thức con rồi không? Thằng bé thấy giả vừa ngủ bất thành, chỉ còn cách mở to đôi mắt xinh xắn thử thăm dò. Nó nhìn thấy Cao Dương Thành ở phía cuối giường với vẻ mặt có chút tội lỗi. Cao Dương Thành không nhịn nổi cười, bước về phía trước, ngồi xuống cạnh giường của bé Dương. Ánh mắt chiều mến nhìn cậu bé sau này Dương Dương ăn ngủ ngoan chứ Anh vừa nói tay vừa sờ lên trán thằng bé Sau đó nhẹ nhàng banh mắt cậu bé Kiểm tra một lượt thật kỹ Đúng là bác sĩ Việc này cũng không quên giúp Dương Dương kiểm tra Có điều hoảng ngân thích con người này của anh Làm cái gì cũng không bao giờ thể hiện lên sắc mặt Quan tâm người khác cũng không để lộ vết tích gì Dương Dương ăn miếng thật là to Đợi lớn lên rồi khỏe là có thể chăm mẹ được rồi Hoàng Ngân cười thanh thản, trong lòng khó mà không cảm thấy chút chua xót. Bé Dương vì bị bệnh tật dày vò mà cơ thể ốm yếu hơn những đứa trẻ bình thường khác, thân hình nhỏ bé khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy thương xót. Đỗ Hoàng Ngân đột nhiên Dương Thành ngước đầu gọi Hoàng Ngân. Hứ. Hoàng Ngân cúi đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Dẫn Dương Dương ra ngoài chơi một ngày đi. Anh đột nhiên đề nghị. Sao cơ? Hoàng Ngân ngạc nhiên. Bé Dương thì vừa nghe thấy câu này, liền ngồi bật người dậy, nhìn cao Dương Thành với ánh mắt đầy kỳ vọng. Trong đôi mắt to tròn đen láy như đang gieo mừng nhảy múa. Bỗng chốc, cậu bé như nhìn thấy cả một thế giới ngoài kia với đủ các thứ màu sắc rực rỡ. Ở đó có ánh nắng, có tiếng cười, có bãi cỏ, có khu vui chơi, còn có rất nhiều những bạn nhỏ đáng yêu xinh đẹp cậu kéo tay bọn họ xếp thành từng vòng tròn cười nhảy cùng lũ trẻ vui sướng hát lên những bài hát nhi đồng êm tai đưa dương dương ra ngoài chơi cao dương thành nhắc lại câu nữa hoàng ngân nhìn anh có chút bối rối lại thấy khuôn mặt đầy kỳ vọng của dương dương cô cắn môi hạ giọng xuống nói với cao dương thành anh là bác sĩ lẽ ra anh phải biết rõ dương dương tốt nhất là không nên ra ngoài chứ cô có chút sốt ruột Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của con trai mình, cô thực sự không nỡ lòng nào làm thằng bé thất vọng. Nhưng mà ra ngoài chơi. Hiện tại, cơ thể của Đỗ Hướng Dương thậm chí còn yếu hơn cả trẻ sơ sinh. Sơ ý một chút, bị nhấp khuẩn, vậy thì Dương Dương thật sự sẽ. Cô hoàn toàn không dám đưa thằng bé ra ngoài để gặp phải mối nguy hiểm này. Nhưng mà Dương Dương cũng đã ở bệnh viện đến gần một năm nay rồi, lại chưa hề được nhìn thấy thế giới bên ngoài nghĩ lại Hoàng Ngân cũng thấy mình nhẫn tâm quá, nhất thời cô thật sự không biết phải làm sao mới phải, chỉ còn biết mím môi, không còn chủ ý nữa. Đừng làm khó mình nữa. Không biết từ lúc nào Cao Dương Thành đã đứng dậy trước mặt cô, đưa tay ra tách đôi môi đang mím chặt của cô. Hoàng Ngân ngây người ra, với sự nhẹ nhàng bất ngờ này, có chút ngơ ngác, khuôn mắt hơi đỏ lên. Nhìn ánh mắt đầy tò mò, giống như một đứa bé đang liếc nhìn con trai cô. Mặt càng đỏ hơn. Tin tôi đi, tôi là bác sĩ mà. Rắt dương dương ra ngoài chơi còn tốt bằng 10 ngày ở trong bệnh viện uống thuốc ấy chứ. Môi trường có thể ảnh hưởng đến tích cực của một người. Môi trường tích cực sẽ mang đến cho sự sống một hy vọng mà người ta không thể nào nghĩ tới. Còn thuốc thang chẳng qua chỉ là đang duy trì năng lượng cơ thể của nó mà thôi. Tuy rằng môi trường tích cực này không thể trị dứt điểm căn bệnh của thằng bé, nhưng em phải tin tưởng sự hy vọng đó ở trong thâm tâm một người là một thứ năng lượng to lớn, thứ năng lượng đó đủ để làm giảm bệnh tình, cũng như kéo dài sự sống đấy. Không thể không nói, lời của anh quả thực có lý. Một người, nếu như mỗi ngày đều sống trong môi trường bi ai giống như trong bệnh viện này, vậy thì người đó sẽ tiêu cực hơn nhiều so với muôn vàn người sống ở thế giới ngoài kia thái độ với cuộc sống sẽ càng tiêu cực hơn. Ngày mai nhé, mai là cuối tuần, tôi đi cùng hai người." Cao Dương Thành lại ngồi xuống giường của thằng bé, ngực yêu đầu mũi đáng yêu của Dương Dương. Hoàng Ngân ngây ra. "Vậy được chứ, có làm phiền anh quá không?" Cô đã có chút e ngại. "Tôi mà không đi, liệu em đi một mình có ổn không?" Cao Dương Thành liếc nhìn cánh tay bị gãy của cô. "Có tôi là một bác sĩ đi cùng." Em cũng sẽ yên tâm hơn Đúng thật là Hoàng Ngân nở nụ cười Cảm ơn anh, bác sĩ cao Mẹ ơi mẹ, chúng ta sẽ đi đâu? Thằng bé phấn khích hỏi Hoàng Ngân Tao dương thành xoa cái đầu nhỏ bé của Dương Dương Đi hẹn hò Hoàng Ngân trợn mắt đưa tay ra đập vào vai anh, kháng nghị Anh đừng có mà dậy linh tinh con trai tôi Nó còn bé, không hiểu gì cả Dậy hư nó rồi, anh chịu trách nhiệm hết đấy nhé chịu trách nhiệm thế nào nào? Cao Dương Thành tự nhiên được đà, hỏi thẳng cô. "Chịu trách nhiệm lấy mẹ nó ư?" Hoàng Ngân lẩm bẩm, "Anh mơ đi." Nói xong cô quay người, liền ra cây nước lấy nước uống. Lúc uống nước, khóe miệng rõ ràng vẫn đang hiện lên một niềm vui nho nhỏ. Lúc Cao Dương Thành rời đi, Hoàng Ngân ra tiễn anh. "Mai muốn đi đâu chơi?" Hai người vai sát vai đi ra ngoài, Cao Dương Thành hỏi Hoàng Ngân, Hoàng Ngân lắc đầu. Tôi không biết đi đâu cả, chỗ nhiều người lại không dám cho thằng bé đi, hơn nữa thời tiết giờ lại lạnh như vậy, tôi sợ thằng bé sẽ bị lạnh. Cao Dương Thành đang bước bỗng dừng lại, nhíu mày, chăm chú nhìn cô, thật lòng nói: "Hoàng Ngân, con trai em không yếu ớt như em nghĩ đâu." Nhưng mà nó không khỏe mạnh chút nào, không phải sao?" Hoàng Ngân hỏi lại. Cao Dương Thành nhíu mày. Chưa biết chừng nó còn khỏe mạnh hơn em nghĩ nhiều đấy. Tuy là nó mắc bệnh, nhưng em cũng đừng xem nó như bông hoa nuôi trong phòng tính. Em như này, khác gì tức đoạt sự lạc quan của nó đối với cuộc sống và vốn dĩ nó phải có chứ. Em đang dùng hành động của mình cho nó thấy nó không giống với tất cả những đứa trẻ khác. Điều đó cảm giác như em mỗi ngày nhắc nhở bên tay nó, nó là một bệnh nhân, hơn nữa là một người bệnh vô cùng yếu ớt, yếu tới mức giống như sắp rời khỏi thế gian này vậy. Điều này không giúp ích gì cho bệnh tình của con cả. Anh mãi không quên được hình ảnh bé Dương Dương ngồi bên cạnh bể cá, hỏi anh con cá nào có thể sống lâu hơn nó. Những câu nói đó của Cao Dương Thành khiến mắt hoàng ngân đỏ lên. Em thực sự không muốn nó có cảm giác như vậy, nhưng em còn có thể làm gì đây? Em là mẹ của thằng bé, em là mẹ của thằng bé, điều duy nhất mà em có thể làm được là giúp nó ở lại bên cạnh em lâu nhất có thể. Em sợ, em thực sự sợ mọi thử thách. Tất cả những việc có thể khiến em mất đi con em, em không dám làm. Vì con em nguyện vứt bỏ tất cả những gì em có. Em chỉ là... Chỉ đơn thuần muốn nó ở lại bên em thời gian lâu hơn chút, cho dù chỉ là một phút, một giây thôi cũng được. Hoàng Ngân nói xong thì đã khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ từng giọt chảy ra từ trong khoai mắt. Cao Dương Thành rơ tay ra, xót xa ôm chặt cô vào lòng. Xin lỗi, tôi không cố ý trách em. Hoàng Ngân lắc đầu, nghẹn ngào nói. Tôi biết, tôi cũng không trách những câu anh nói. Anh nói đúng là tôi nhạy cảm quá, ích kỷ quá, lại làm cho Dương Dương mất đi hy vọng. Tôi là một người không đáng mặt làm mẹ. Cao Dương Thành càng ôm chặt cô vào lòng hơn, đưa môi xuống, hôn lên tai cô. Ngày mai chúng ta đi vào công viên tuyết chơi nhé. Ở đấy có cảnh tuyết đẹp lắm, Dương Dương nhất định sẽ thích. Vâng. Hoàng Ngân vùi đầu vào trong lòng anh Khẽ gật đầu Cảm ơn anh Lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy bọn họ Giống như là một gia đình Cũng là lần đầu tiên cô biết Hóa ra trong một mái nhà Sự dạy dỗ của một người đàn ông Một người cha Quan trọng đến nhường nào Nếu có thể Cô hy vọng biết bao Bé Dương có thể được lớn lên Trên đôi vai vững chắc ấm áp của anh Nhưng một tương lai như vậy Hoàng Ngân hoàn toàn không dám nghĩ tới Tại công viên Tuyết Dương Dương đúng thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Tuyết đẹp như vậy Wow, đẹp quá đi Chú Cao, chỗ này quả là đẹp quá ạ Cao Dương Thành bế Dương Dương cho ngồi lên đôi vai vạm vỡ của anh Một bên cánh tay đưa lên, giữ chắc đến thằng bé Từng bước tiến vào nơi sâu nhất của công viên Tuyết Hoàng Ngân bước từng bước theo sát phía sau hai người đàn ông Cô ngước lên một cái, đã nhìn thấy bóng dáng cao to, to của ca dân thầy Người ta nói hình bóng của một người cha to lớn như một ngọn núi, mà đứa con lại càng giống như một dòng nước tinh khiết chảy trong lòng núi, cứ thế êm đềm chảy, tươi mát cả lòng núi. Trước mắt, thằng bé cúi thấp đầu, gần sát đỉnh đầu của người cha, nói những lời thì thầm vào tai hai người như đang nói chuyện với nhau điều gì. Sau đó thì nghe thấy tiếng cười ha ha của cậu bé vọng lại từ một nơi không xa. Bỗng chốc, khoai mắt của Hoàng Ngân bỗng ngân ngấn nước. Tình cha con liệu rằng có phải như thế này? Hoàng Ngân đứng ngư ngẩn trên mặt đất, nhìn theo cảnh trước mặt có chút mải mê. Nếu như có thể, cô hy vọng biết bao thời gian sẽ ngừng lại ở giờ phút này, còn cảnh tượng ấm áp này sẽ trở thành vĩnh hằng. Mẹ, sao mẹ không đi thế? Đột nhiên Dương Dương quay đầu lại Gọi Hoàng Ngân Cao Dương Thành cũng quay người lại theo Sâu thẳm nhìn theo Hoàng Ngân Đang ngấn lệ đứng trên tuyết trắng mút ở đằng sau Hoàng Ngân vội vàng lau nước mắt Nở nụ cười Vội vã chạy theo hai người họ Đến đây Mới chỉ bước đến bên cạnh Cao Dương Thành Cô tự nhiên thấy ấm ở vùng eo Cánh tay của Cao Dương Thành Đã ôm chặt lấy eo cô Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn anh Bỗ nhẹ lên cánh tay đang đặt trên eo cô Này Yên phận chút đi Trong giọng nói của Cao Dương Thành Tràn đầy vẻ độc chiếm Hoàng Ngân bĩu ngôi Cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn đi sát theo anh Lại thấy anh hạ giọng hỏi cô Vừa rồi sao lại khóc Hoàng Ngân ngây người ra Mới trả lời Lần đầu tiên thấy Dương Dương vui vẻ như vậy Em cảm động, em cảm ơn anh Hoàng Ngân ngẩng đầu cảm ơn anh Một cách đầy chân thành cao dương thành trầm lặng không nói nữa, cánh tay ôm lấy eo hoàng ngân lại càng siết chặt hơn. thằng bé ngồi trên vai nhìn thấy hai người họ càng cười dạng rỡ hơn. ánh nắng ban mai vàng óng xen qua rừng cây chiếu ra đủ thứ màu sắc chiếu lên trên một gia đình đang quây quần bên nhau giống như mạ lên cho bọn họ một lớp vàng óng ánh ấm áp. Hương thơm của hoa ngọt ngào tinh khiết, lan tỏa ra rừng cây tĩnh mịch lãng mạn, đi sâu vào lòng người, đẹp đến ngọt ngào. Trong sân trượt băng, hoàng ngân giương cánh tay ra, dẫm lên giày trượt băng, cưỡi gió, đón lấy hương thơm ngào ngạt, hương hoa của gió đông, xoay tròn thân hình yêu kiểu xinh đẹp, thỏa sức nhảy múa trên nền băng tuyết trắng. Khuôn mặt tinh khôi thuần khiết giống như tiên nữ mới dáng trần tiếng cười êm tai như tiếng bạc giống như một sai điệu âm thanh của thiên nhiên bao phủ cả sân trật băng luồn lách cả vào trong lòng của cao dương thành thân hình kiều diễm dịu dàng như làn gió từng đợt lượn qua người anh cuốn lấy hương thơm dịu nhẹ của hoa lướt qua mũi cao dương thành đã du ngủ thâm hồn của anh anh không kìm nổi lòng giơ tay ra chặn đứng hoàng ngân đang bay lượn lại gần vòng eo bỗng chốc bị anh giữ lại Hoàng Ngân chớp mắt cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt. "Làm gì? Anh muốn đến chơi cùng em không?" Nụ cười thuần khiết trên môi cô, ngây thơ rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non đó, sáng rực như ngàn ngôi sao sáng lấp lánh, làm cho người ta chỉ có nhìn thôi cũng thấy siêu lòng. Đôi mắt cháy rực của Cao Dương Thành chỉ nhìn chằm chằm vào cô, thử nhẹ ngực ưỡn lên. "Em đang dụ dỗ tôi." "Hả?" Hoàng Ngân lại ngây người. Đôi mắt đẹp long lanh đang nhấp nháy, nhưng sau đó bình thường lại, đỏ mặt, lườm anh, lại liếc Cao Dương Thành bên cạnh đang chăm chú sát môi gần khuôn mặt cô. Cô xấu hổ, đẩy ngực Cao Dương Thành ra. Mau bỏ tay ra! Cao Dương Thành lại càng kéo cô vào lòng mạnh hơn, một tay khác giữ lấy cầm của Hoàng Ngân, đưa lên cao một cách ngang ngược, trong nháy mắt không thèm thanh minh mà cưỡng hôn cô. Hoàng Ngân không ngờ anh lại có thể hôn mình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Huống hồ, con trai cô lại cũng đang ở đây nữa. Cô dễ ruộng, cố chui ra khỏi lồng ngực của anh mà không tài nào thoát được. Thậm chí còn cảm thấy đầu lưỡi nóng ướt, đang cố gắng tách đôi môi đỏ của cô. Trong động tác tràn đầy sự chiếm đoạt thô bạo. Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa giận, đương nhiên là không dám để anh xâm chiếm. Tùy hôn nhau không phải là việc gì xấu. Nhưng con vẫn còn nhỏ, để nó nhìn thấy, nhỡ đâu làm tâm hồn nó bị tổn thương thì phải làm sao? Cao Dương Thành hiển nhiên không hài lòng với sự kháng cự của Hoàng Ngân. Anh nhẹ nhàng tách dần đôi môi của Hoàng Ngân, trao mày ra lệnh. Mở miệng ra. Dương Dương ở đây. Khốn kiếp. Hoàng Ngân vẫn chưa nói xong, miệng mới mở ra, đã bị tên điên cuồng này mất trí tàn bạo hôn thêm một lần nữa. Cả khuôn mặt đáng yêu trắng nõm của bé Dương gần như sắc vùi cả vào trong cây kẹo bông màu hồng kia rồi. Cậu bé vô cùng thích thú, líu một tiếng. Ngọt quá! Sau đó cậu ngước lên, nhìn bố mẹ đang hôn nhau thắm thiết trên đỉnh đầu. Dây nắng vàng nhạt, những bông tuyết trắng mốt tung bay khắp bầu trời, hương hoa ngọt ngào, hòa quyện trong không khí, trong lành, thật lãng mạn. Còn bọn họ, ánh nắng của nền trời tuyết dường như đã hôn nhau lâu đến cả thế kỷ. Ánh nắng chiếu qua từng út quan đẹp mê hồn của hai người đang thân mật Hai khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc hòa vào cùng với ánh sáng hoàng hôn rực rỡ Sự yêu kiều ấm áp trong phút chốc tỏa ra cả một sân trượt tuyết Bên cạnh đó, cậu con trai hạnh phúc liếm từng miếng kẹo bông hồng hồng Ngọt quá, ngọt quá Trong sân băng không ngừng chuyển đến tay những câu bản tán của du khách Trời ơi, cảnh tượng này tuyệt vời quá, hạnh phúc quá đi, tôi phải chụp lại Phải chụp lại Người đàn ông một tay ôm chặt vòng eo nhỏ Của người phụ nữ vào lòng Một tay khác lại nắm chặt đứa con ngồi bên cạnh Ba người cứ như vậy Mà quên đi mọi thứ xung quanh Chìm trong hạnh phúc Đây mới thực sự là người đàn ông hoàn hảo du khách cầm chiếc máy ảnh trên tay Vừa chụp vừa suýt xoa Ba người bọn họ đều thật đẹp Tôi cứ nghĩ rằng Chỉ có ở Pháp mới có tình yêu lãng mạn như thế này cơ Mà ở một góc Khuất Mỹ Hoa kinh ngạc, nhìn theo cảnh lãng mạn trong sân trượt tuyết, ngay những lời khen ngợi từ xung quanh. Hai bên nắm tay đang buông thỏng, càng lúc càng nắm chặt, ánh mắt vẫn còn dịu dàng hồi nãy, bỗng chốc biến thành, đôi mắt sắc bén, tối sầm lại. Tầm nhìn hướng về phía thằng bé bên cạnh Cao Dương Thành, ánh mắt lạnh lùng, càng lúc càng tối sầm, lạnh đến thấu xương Mỹ Hoa, đi thôi, đi thôi, đừng nhìn nữa. Hạnh phúc của người khác chúng ta càng nhìn chỉ càng thêm ghen tị mà thôi Chúng ta đến bên kia chơi xe trật tuyết đi Bạn cô không nhìn được cảnh khuất mỹ hoa Vẫn đang đờ đẫn ngắm nhìn hạnh phúc của người khác Liền vỗ vai lay tỉnh cô Khuất mỹ hoa nhanh chóng thu lại tầm mắt Cố nở một nụ cười mạnh mẽ Các cậu đi chơi trước đi Tớ gọi cuộc điện thoại này xong ra ngay Phải rồi lúc nãy có phải là cậu có chụp lại bức ảnh tình tứ kia không Lúc về nhớ gửi cho tớ nhé Tớ cũng thích Được, vậy cậu ra nhanh nhé, ảnh thì sau khi về tới gửi cho. Bạn cô vẫy vẫy tay, cười rồi rời đi. Khuất Mỹ Hoa hướng tầm mắt nhìn về phía cặp đôi và đứa con, mãi không tách khỏi nhau, ở trong sân trượt tuyết, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm, tuyệt tình, đầy ẩn ý. Cao Dương Thành, Đỗ Hoàng Ngân, các người nghĩ rằng không có tôi sẽ được thuận lợi bên nhau sao? Đừng hòng. Cô xoay người, bước trên nền tuyết giày. Đi về phía sân trượt tuyết ngoài trời Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đỗ Thanh Nga Thanh Nga là tớ đây Ừ làm gì Tìm tới có việc sao Cậu đang làm gì đấy Khuất Mỹ Hoa coi như không có chuyện gì Nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thanh Nga Tớ đương nhiên là bên cạnh mẹ rồi Cậu gọi cho tớ có việc gì không Mẹ cậu không phải là đang ở trong phòng đặc biệt sao Đúng vậy Mình đang ở ngoài trong đây Ôi cậu đúng là hiếu thuận quá Này cậu có biết nãy tớ nhìn thấy ai không? Khuất Mỹ Hoa cố ý gửi sự tò mò cho Đỗ Thanh Nga Ai chứ? Đỗ Thanh Nga tò mò hỏi Tớ nhìn thấy chị gái cậu đấy Hơn nữa còn dắt theo đứa bé Đứa bé đó nhìn giống cô ta lắm Là con trai cô ta à? Con của đoàn Vũ Đạt với cô ta sao? Khuất Mỹ Hoa cố ý thăm dò Đỗ Thanh Nga Đỗ Thanh Nga ngừng lại Ngắt một lúc mới nói được rồi, nếu như cậu đã nhìn thấy rồi thì tớ cũng không còn gì để giấu diếm nữa. đứa con này không phải là của anh Vũ đạt, còn bố đứa bé là ai thì tớ cũng không rõ. thực ra chị tớ không muốn tớ đi kể chuyện chị ấy có con cho cậu nghe. này, cậu đừng có đi nói với chị tớ là tớ nói cho cậu biết đấy. đấy là cậu tự nhìn thấy, tớ không muốn nghe chị tớ lải nhải đâu. đương nhiên, tớ làm sao có thể đi nói ra việc này được. chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tớ, chỉ là tớ hơi tò mò mới hỏi thôi. Khuất Mỹ Hoa mặc dù cười cười nói nói, nhưng đôi mắt dịu dàng, bỗng chốc trở nên lạnh băng. Bàn tay càng lúc càng nắm chặt chiếc điện thoại, trông càng trở nên khiếp sợ. Hóa ra, giữa bọn họ còn có một thằng bé lớn như vậy rồi. Không biết là ôn thuần như có biết sự tồn tại của cháu trai mình không? Nếu như biết được thì sẽ ra sao đây? Sẽ mở lòng từ bi để cho Đỗ Hoàng Ngân bước vào nhà họ cao sao? Ban đầu cô ta định gửi hết đống ảnh vừa nãy cho ôn thuần như... Nhưng giờ xem ra, gửi cho bà ta thì chưa biết chừng lại tác thành cho mối nhân duyên chết tiệt này. Sắc mặt của khuất mỹ hoa càng lúc càng khó coi. Cậu có điện cho tớ chỉ vì chuyện này thôi à? Đương nhiên là không phải rồi. Khuất mỹ hoa cười. Tớ đang cùng đám bạn chơi ở công viên tuyết, cảnh tuyết hôm nay đẹp lắm, những bông hoa tuyết lãng mạn bay trong ánh nắng vàng. Khuất mỹ hoa quay đầu lại ngắm nhìn đôi tình nhân đang hạnh phúc khiến người ta phát khét ở trong sân chợt tuyết đôi mắt lạnh lùng cảm giác có chút nguy hiểm rồi nghe cô ta tiếp tục nói cậu cũng đến đây chơi đi đến với tớ đến đây cùng tớ tận hưởng sự lãng mạn nơi đây tìm tớ đi cậu nhất định sẽ ngạc nhiên đấy bộ thanh nga đi đến bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh tuyết rơi tiêu điều bên ngoài cười rồi hỏi thực sự đẹp như vậy sao ở đây chỉ nhìn thấy sự ảm đạm và tĩnh mịch của bệnh viện không có lãng mạn như cậu nói. đến đi, chả mấy khi cuối tuần, hơn nữa gì cũng khỏe hơn nhiều rồi. cậu ngày đêm bên cạnh cũng nên cho mình thư giãn một chút chứ. cậu tin tôi đi, đến đây một chuyến nhất định là không tốn công vô ích đâu. đội thanh nga mỉm cười. tớ khả năng bị cậu làm cho thu hút rồi. vậy thì cứ quyết định vậy nhé. khuất mỹ hoa hé lên nụ cười đầy ẩn ý. ok, vậy tới đến muộn chút, giờ bàn giao việc chút với y tá đã. Không thì tớ không yên tâm. Được, không vấn đề. Vậy thì tớ vẫn đợi cậu. Nhanh đến đây nhé. Khuất Mỹ Hoa gác điện thoại, lại quay đầu nhìn đỗ Hoàng Ngân và Cao dương Thành ở trong sân triệt tuyết, khóe miệng hé lên, nụ cười nham hiểm. Sau đó quay đầu dẫm chân trên tuyết, đi lên núi. Cảnh hạnh phúc trong sân triệt tuyết Hoàng Ngân bị Cao dương Thành đẩy tay ra, cả người được tắm mình trong ánh nắng, đón lấy gió, dường như sắp lao về phía thiên đường của hạnh phúc. Tốc độ kích thích này khiến cô không nhìn được mà hét lên. Mắt nhìn theo thân hình sắp đập vào bờ sân trượt tuyết, nhưng đột nhiên người cô bị bờ vai vững chắc chặn đứng lại, cả người rơi vào lồng ngực vững chãi. Vừa nhìn lên đã nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười làm mê lòng người của Cao Dương Thành. Anh nắm với tay cô, ôm lấy cô, dùng tư thế mềm mại nhất xoay tròn cô vài vòng trên nền sân trượt tuyết. Hoàng Ngân ngước đầu lên, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông tuấn tú, lại có sức hút khiến người ta điên đảo trước mắt. Cô cười tiết mắt. Hôm nay không phải nhân vật chính là Dương Dương sao? Tại sao cuối cùng người chơi thích thú nhất lại là chúng mình chứ? Bởi vì nó có người tốt hơn trên theo rồi, không cần chúng ta dẫn dắt nữa. Cao Dương Thành nhẹ nhàng nói, lại ôm Hoàng Ngân, xoay thêm một vòng nữa. Chớp mắt cái, Hoàng Ngân đã thấy bé Dương đi trên đôi giày triệt băng đang trên băng vui vẻ cùng với đám bạn trong xem trượt. Chúng cười, vui đùa, quay thành một nhóm, vui hết chỗ nói. Cho dù lũ trẻ có bị ngã lăn thành một hàng, nhưng vẫn cười như những thiên thần đầy ngây thơ. Sau đó lại mèn dạn kéo nhau từ nền băng đứng dậy, tiếp tục chơi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của Dương Dương, khoái mắt của Hoàng Ngân không kìm được mà hơi ngấn lệ. Thế giới ngây thơ của bọn trẻ. Cho dù có yêu thương nhiều hơn nữa Cũng không thể nào thay thế và bù đắp được Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân Nói với cô Hoàng Ngân chớp mắt Lông mi hơi ướt Người mẹ như em có phải là vô trách nhiệm không Đã nhiều năm vậy rồi Dương dương đến ngay cả một người bạn cũng không có Còn em thì sao Lúc nào cũng nhốt nó trong bệnh viện một mình Đây là thiên chức của mỗi người mẹ Cao Dương Thành miệng khuôn mặt cô Nhìn vào nước mắt long lanh trong khóe mắt cô, lòng thương xót nói. Người làm mẹ nào cũng rất lo sợ con mình biến mất khỏi thế giới này ngay trước mắt mình, cho nên sẽ giống như nắm chặt với sự dây cứu mạng, đó chính là bệnh viện. Bất kỳ một việc làm nguy hiểm nào cũng không dám để con mình thử. Bọn họ hận không thể để con mình vào trong lòng bàn tay, ngậm vào trong miệng, hận không thể chắn hết tất cả xương gió cho con mình, càng hận không thể chịu đựng tất cả những đau đớn do bệnh tật dày vò. Vì thế mà người mẹ sẽ càng trở nên thận trọng hơn. Đây không phải là sự vô trách nhiệm của người mẹ, mà đây là bản tính của tình mẫu tử vĩ đại. Bởi vì có tình mẹ bao la như biển cả thì mới sinh ra tình yêu cao như núi của cha. Tình yêu cao lớn như núi của cha Hoàng Ngân chợt đau nhói, ánh mắt càng thêm ngấn lệ. Hóa ra, sự hoàn hảo của một gia đình quan trọng nhường nào đến sự trưởng thành của một đứa trẻ. Mắt cô đỏ lên, mũi hít sâu, cảm ơn sự bố về của anh Hóa ra anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà tương lai còn là một người bố tốt nữa Cao Xuân Thành vỗ lên đầu Hoàng Ngân Tôi chỉ hy vọng có thể làm tốt mỗi vai trò trong cuộc đời mình Hoàng Ngân giơ tay phải lên, nằm lấy bàn tay to chắc chắn của anh, trong lòng cảm kích vô cùng Cảm ơn anh đã cho em sự an ủi, cũng cho em những gợi ý tốt như này Em cũng sẽ học theo anh, làm tốt từng vai trò trong cuộc đời mình, đặc biệt là vai trò làm mẹ vĩ đại này. Cao Dương Thành đưa mắt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Hai tay ôm lấy khuôn mặt vẫn đang dính những giọt nước mắt, ánh mắt sáng rực lên, trầm dọc, hỏi cô. Chỉ là thân phận người mẹ này sao? Rõ ràng là một ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Hoàng Ngân lại nghe thấy sự thực lòng mong ngóng một cách rõ rệt ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm lấy cô lồng ngực hơi phập phồng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hoàng ngân đôi mắt của hoàng ngân chớp chớp thở nhẹ một hơi hoang mang nhìn anh nhưng cuối cùng lại im lặng cao dương thành thở dài anh không muốn ép cô nên đành thôi anh lúc nào cũng cảm thấy trong lòng cô kỳ thực vẫn vô tình hoặc cố ý trốn tránh tình cảm của anh tại sao chứ Anh không thể hiểu nổi. Anh nâng đầu cô lên, kéo sát cô vào lồng ngực của mình, để cô cách tim mình gần nhất, cho cô nghe rõ tiếng đập mạnh của con tim. Hoặc cô không biết, ở chỗ này, từ trước tới giờ chỉ vì cô mà loạn nhịp. Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, càng lúc càng chặt hơn. Em đang sợ điều gì? Cuối cùng thì Cao dương Thành cũng không nhịn nổi mà hỏi cô. Hoàng Ngân ngây ra, ngước đầu lên. Chấp chớp mắt, nhìn khuôn mặt anh Tuấn hút hồn người khác trước mặt cô không rời. Còn anh cũng cúi đầu nhìn cô. Anh nâng cao khuôn mặt mơ hồ của cô lên, khuôn mặt anh Tuấn sát gần cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú hỏi. Em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em sao? Mắt Hoàng Ngân run run, mắt lướt qua đôi mắt sáng rực. Cô muốn trốn tránh khỏi vòng tay anh, hoảng sợ không dám nhìn anh nữa. bỗ Hoàng Ngân... Thao Dương Thành gọi cô Giọng nói trầm xuống Dường như có chút tức giận Nói là tức giận Chẳng thà nói là bất lực đi Hết cách với cô Nói tôi nghe Em đang chống tránh điều gì Tôi thực sự đáng sợ như vậy sao Tôi là rắn độc mãnh thú sao Tại sao mỗi lần cảm nhận được tình cảm của tôi Em lại muốn trốn chạy Tại sao em không dám đối diện với trái tim tôi Trực tiếp đối diện với trái tim em Tôi Tôi không hiểu anh đang nói gì cả Hoàng Ngân muốn thoát ra khỏi lồng ngực của anh Đôi mắt ngấn lệ Nước mắt mỗi lúc một tuôn ra Nhưng Cao Dương Thành nào chịu buông tay Đôi tay càng lúc càng siết chặt khuôn mặt cô Hai con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Ngân tràn đầy sự bất lực Bằng lòng bước tiếp cùng tôi về phía trước chứ Câu nói của anh vừa mới hỏi xong Đôi mắt của Hoàng Ngân không kìm được nước mắt Mà cứ thế tuôn trào Khoảnh khắc đó Cô nghĩ đến thật nhiều điều. Nghĩ đến những năm tháng trước đó, cô cùng với bộ dạng ngang ngược bướng bỉnh bước vào thế giới của anh, lao vào anh mà gào thét không chút do so dự. Cao Dương Thành, không sao cả, cho dù anh không muốn bước dù chỉ một bước thì em sẽ vì anh mà bước cả một trăm bước. Nhưng kết quả thì sao? Cô đã bước 99 bước, bước cuối cùng anh lại bước vì cô. Hóa ra bước một bước lại khó khăn đến như vậy. Cao Dương Thành than một câu, đôi mắt đã hơi đỏ, giữ chặt lấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, tiếp tục nói. Khi anh có thể cảm nhận được tấm lòng của em, em đã lùi lại phía sau một bước. Anh muốn tiến về phía trước, nhưng thử lỗi cho anh đã từng bị em, một con rắn độc, đã cắn anh không thương tiếc. Anh cũng lo sợ, cũng nghĩ sẽ lùi bước. Nhưng loại độc của con rắn độc lạ em Lại giống như một thứ thuốc viện đáng sợ Kịch độc Lại khiến cho người ta nghiện đến phát điên Rõ ràng là biết sẽ bị thương Thế nhưng lại không thể kiềm chế được Mà chui đầu vào Cao Dương Thành nói một mạch Thở dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô Đỗ Hoàng Ngân Tôi nói nhiều như vậy Em nghe có hiểu không? Có biết tôi đang nói gì không? Hoàng Ngân khẽ thở dài Chớp mắt, lại chớp mắt Lồng ngực cô khó chịu đến mức khiến cô không thở nổi, lại nghe giọng nói trầm bổng giống như âm thanh của tiếng đàn violin nhẹ nhàng bên tai cô. "Đỗ Hoàng Ngân, tôi đang nói anh yêu em. Em nghe hiểu rồi chứ?" Khi anh nói câu này thì cánh tay đã thu vào hết cỡ, làm cô càng tiến sát gần hơn tới ngực anh, sâu thêm một chút, một chút nữa. Nếu như anh có thể, anh hận không thể trực tiếp nhét cô vào trong người. Hòa vào cùng với xương và máu Như vậy cô sẽ không còn đường để mà chạy trốn nữa Không còn nơi nào để mà ẩn náu nữa Đỗ Hoàng Ngân Anh đang nói anh yêu em đấy Em có hiểu không Có cảm nhận được không Cầm của Cao Dương Thành ép chặt lên đỉnh đầu cô Nhắm mắt Che đi đôi mắt đang đỏ hoe Dùng con tim cảm nhận sự tồn tại mềm mại trong lòng Hoàng Ngân khóc ngất không thành tiếng tình cảm hoàn toàn không thể khống chế, cả người cô ngã vào lòng anh, khóc thút thít không thành tiếng, gần như không thở nổi. ba từ này, cô quả thực muốn được nghe nhiều, thế nhưng lại sợ nghe thấy. lòng cô vô cùng nặng chịu, cô lo sợ hai người họ sẽ không thể gánh vác được. tại sao lại phải yêu tôi? đột nhiên hoàng ngân mắt đỏ lên, không kiềm chế nổi, hét vào anh. Tại sao anh lại phải yêu tôi, Cao Dương Thành? Đừng yêu tôi, yêu tôi sẽ không hạnh phúc đâu, chúng ta không hạnh phúc đâu. Tay cô đẩy anh ra, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tình yêu của anh không nên thuộc về tôi, không dành cho hạng người như tôi. Cao Dương Thành bị cô đẩy ra thì hét lên, hốc mắt đỏ lòng, phản mắt càng lúc càng nhiều. Anh đưa tay ra, nắm lấy đôi vai gầy gỏ của cô, không nhẫn nhịn nổi mà hét lên với cô. Tại sao? Tại sao không thể thuộc về em? Đỗ Hoàng Ngân, em cho tôi một lý do, cho tôi một lý do không thể yêu em. Hoàng Ngân lau nước mắt, nghẹn ngào gào to trả lời anh. Tôi là rắn độc giống như anh nói, Cao Dương Thành, tôi thực sự là một con rắn độc, anh đừng lại gần tôi, tôi không thể cho anh nổi tình yêu và hạnh phúc mà anh muốn đâu, tôi không cho nổi, anh đã biết chưa? Hoàng Ngân cố hết sức đẩy anh ra. Cao Dương Thành nga ngực dùng tay giữ cầm cô. Sức lực trong đó thật mạnh, giống như một chiếc kìm lạnh bút đầy sức mạnh, làm cho khuôn mặt của Hoàng Ngân trong phút chốc không thể động đậy. Đỗ Hoàng Ngân, nếu đã không cho được, em tại sao lại còn yêu tôi? Cao Dương Thành hạ thấp giọng xuống nói với cô, hốc mắt đỏ lòng như dẫn cháy lửa. Tôi không yêu anh, tôi đã không yêu anh từ bốn năm trước rồi, không phải anh đã sớm rõ rồi sao? Mắt Hoàng Ngân đỏ hoe đáp lời anh. Con mắt cao dương thành điên đảo, bóp chặt vai cô, càng lúc càng chặt, có thể rõ mồn một, một nhìn thấy làn da cô nằm giữa những ngón tay dần dần đỏ ửng Anh đẩy mạnh người cô về phía sau, một tay đè mạnh cơ thể cô lên bức tường lạnh băng. Anh tỉ lên cổ họng cô, chăm chọc cô không chút thương tiếc. Không yêu tôi, mà lúc tôi suýt nữa nhiễm ết, không mà nguy hiểm của bản thân mà tựa sát vào tôi, ở bên cạnh tôi không yêu tôi mà ngày trước ngày tôi kết hôn lại trốn trong phòng hút thuốc, không yêu tôi mà khi tôi ở bên bờ vực của cái chết lại khóc đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa. Đỗ Hoàng Ngân, em tự hỏi lại lòng mình đi, em thực sự không yêu tôi sao? Cao Dương Thành cười lạnh lùng, trong đáy mắt tuyệt vọng thê mức không còn một chút hơi ấm. Em có dám dùng tính mạng để thề với tôi không? Hoàng Ngân ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Đỗ Hoàng Ngân em thề với trời nếu như ngay tại lúc này em yêu tôi tôi ra ngoài sẽ bị xe tông chết bị xét đánh chết chỉ cần em dám nói câu này tôi lập tức sẽ để em đi thế nhưng em dám không khóe miệng cao dương thành lạnh buốt nở nụ cười lạnh như băng đổ điên hoàng ngân mắt đỏ lên gần giọng quát không hề ai biết rằng người đàn ông này một khi đã hận thì gần như hận đến tận xương tủy Chỉ có Hoàng Ngân hiểu rõ anh, tuy rằng nét mặt anh hiền hậu, ôn hòa, nhã nhặn, thế nhưng đó chỉ là vì chưa từng trêu chọc anh ta, chưa từng leo lên miệng hổ mà thôi. Anh ta là một con dã thú, một khi bộc lộ thú tính của anh ta, bạn sẽ biết anh ta có một sự hận thù, lạnh lùng mà bạn chưa từng thấy. Cao Dương Thành nắm chặt vai cô, cười lạnh lùng, chất vấn cô. Đỗ Hoàng Ngân, em dám không? Tại sao lại đem tính mạng của mình ra làm trò đùa chứ? Hoàng Ngân mắt đỏ he, tức giận nắm chặt tay. Tôi không chơi trò nhạt nhẽo này với anh đâu. Cao Dương Thành chân chọc cô không thương tiếc. Vậy tại sao em không dám? Anh thở gấp, trong chớp mắt con người cúi đầu thấp xuống, đớp lấy môi cô một cách điên cuồng. Một đụ hôn thô bạo mà điên dại. Anh gần như cắn xé lấy môi cô, Hoàng Ngân ra sức vùng vẫy, Đến mức mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập, vậy mà cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lồng ngực của anh, thậm chí chỉ có thể để mặc anh ra sức hôn điên cuồng chiếm hữu. Anh giống như một con báo hung tợn bị chọc tức, một tay nâng mạnh mông của Hoàng Ngân lên, ép cô vào bức tường, mặc sức điên cuồng cắn lấy môi cô, bàn tay to nâng cặp mông mềm mại của cô, ra sức nắn bóp, dường như đang trừng phạt sự trốn tránh và không thành thật của cô. Đỗ Hoàng Ngân Nếu như đã không dám, vậy thì từ nay em thuộc quyền sở hữu của tôi, muốn chạy cũng không có cửa đâu. Câu nói ngang ngược của anh rõ ràng vất hàm ẩn sự thích thú và vui mừng. Từ nay tôi ở đâu, em nhất định phải ở đấy. Ngụ hôn của anh một lần nữa lại ngang tàn, chút lên hoàng ngân. Động tác tuy vẫn mạnh mẽ như hồi nãy, nhưng rõ ràng đã mềm mại hơn rất nhiều. Anh hôn cô với tình cảm nồng sâu nhất, dày vò đôi môi cô. Dùng chiếc lưỡi ẩm ướt, luồn lách tỉ mỉ đôi môi thơm mềm của cô, chăm chú thưởng thức hương vị của cô. Nước mắt của Hoàng Ngân cứ thế tuôn rơi, tay phải chống cự đánh vào ngực anh. Cao Dương Thành, anh là con báo, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Ai muốn làm người phụ nữ của anh, ai thèm yêu anh chứ? Hoàng Ngân hò hét trong mơ hồ, bị Cao Dương Thành hôn cho phải thay đổi thái độ. Nhưng vẫn kháng cự sự thô lỗ và ngang ngược của anh theo cách đầy nũng nhịu. Nhưng càng như vậy, Cao Dương Thành lại càng hôn sâu hơn, hôn điên cuồng hơn. Anh thích sự bướng bình nhõng nhẽo này của cô, thích chết đi được. Không muốn làm cũng không kịp rồi, không muốn yêu cũng muộn rồi. Cao Dương Thành cho nụ hôn thích thú điên dại này càng thêm sâu, thêm mạnh hơn nữa. Cho dù hai người hôn tới mức sắp không thở nổi, nhưng vẫn không muốn tách ra khỏi nhau, mà Hoàng Ngân lại càng thê thảm hơn. Đôi môi hoàn toàn đã bị anh dày vò cho vừa đỏ vừa sưng. Anh thì lại hiển nhiên, không có ý, cứ thế này buông cô ra. Và thế là, màn hôn thứ hai dài cả thế kỷ lại bắt đầu kéo dài. Tuy có thô lỗ, cuồng bạo, ngang ngược, nhưng cũng lâu không kém gì màn hôn nồng cháy thứ nhất. Trên thế gian này, việc làm tuyệt vời nhất chính là khi bạn ôm một người mà bạn yêu, anh ta tự nhiên sẽ ôm bạn càng chặt hơn. Đây là điều cao dương thảnh mỹ, nhưng lại càng là suy nghĩ của Hoàng Ngân. Trong không gian sân chợt tuyết, lũ trẻ vẫn đang cười nói nô đùa. Dương Dương, bố mẹ bạn thật là buồn cười, vừa nãy còn thấy bọn họ cãi nhau ác liệt, nhưng giờ lại chơi trò hôn nhau rồi. Dương Dương quay đầu lại, nhìn mẹ mình và chú Cao. Sau đó lại quay sang nhìn bé gái đáng yêu bên cạnh, tự động đưa tay ra, giống như người anh trai, nắm lấy tay bé gái, nghẹn miệng cười. Thế giới của người lớn chúng ta không hiểu đâu. Cũng đúng. Bé gái gật đầu đồng tình. Hướng Dương lại quay đầu vừa cười và nhìn bố mẹ đang hôn nồng say dưới những bông tuyết, khuôn mặt lộ ra nụ cười, dạng dỡ chưa từng thấy mẹ của mình cuối cùng cũng có bạn trai rồi người xuất sắc như chú cao thực sự trở thành người yêu của mẹ rồi thật tốt quá túi áo cao dương thành đột nhiên có tiếng điện thoại reo thật không có duyên khi phá vỡ cảnh lãng mạn này ban đầu cao dương thành không thèm để ý không đói hoài đến tiếng chuông ồn ào đó tiếp tục hôn người phụ nữ trong lòng anh thế mà anh ngờ âm thanh đó vẫn không ngừng tăng lên hoàng ngân thực sự không thể nghe nổi nữa cô thở mạnh Đẩy người đàn ông trên người cô ra Anh nghe điện thoại trước đi Biết đâu là bệnh viện có việc gấp đấy Cao Dương Thành vẫn hôn chụt một cái lên môi cô Lúc này vẫn không nỡ rời xa đôi môi cô Quay đi nghe điện thoại theo thói quen Cuộc điện thoại là từ bệnh viện gọi đến Hoàng Ngân tựa lưng trên bức tường Thở mạnh từng đợt Ánh mắt vẫn dừng lại Trên khuôn mặt đẹp trai Khiến người ta mê đắm của Cao Dương Thành Những việc vừa xảy ra Cô hầu như vẫn có cảm giác như trong mơ, không hề chân thực. Tim vẫn tiếp tục đập loạn, đôi môi vừa đỏ vừa sưng, trong miệng vẫn còn tràn đầy hương vị mê người của Cao Dương Thành. Câu nói đầy ngang ngược, anh yêu em vẫn không ngừng vang vọng bên tai cô, từng tiếng, từng tiếng một. Hoàng Ngân không nhịn được lại đỏ mặt, nhìn vào ánh mắt càng lúc càng rực lửa ấm áp, lại như cảm nhận được một ánh mắt đang ném về phía mình. Cao Dương Thành đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô. Bốn con mắt nhìn nhau, đôi môi gợi cảm của anh không nhịn được mà nhếch môi cười. Sau đó anh lại quay đầu đi, chăm chú trả lời điện thoại. Cho nên giờ tôi nhất định phải đi một chuyến về bệnh viện sao? Ừ, lát tôi sẽ báo lại cho anh, tôi tắt máy đây. Cao Dương Thành cất điện thoại, quay lại nhìn Hoàng Ngân. Anh hơi nghiêng người, tiến sát vào Hoàng Ngân. Hai tay tách ra chống vào bên trái Hoàng Ngân, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Ngân hồi lâu, không nói gì cả. Hoàng Ngân bị anh nhìn cho đỏ mặt tía tay, cúi đầu xuống tranh ánh mắt của anh, hỏi. Bệnh viện có việc à? Ừ. Cao dân cảnh đưa tay ra vuốt nhẹ lòng bàn tay phải của Hoàng Ngân, động tác hầu như rất tùy ý, nhưng lại vẫn để lộ ra một sự yêu chiều vô cùng. Nếu như em không muốn anh về, anh sẽ không về. Suy cho cùng, anh cũng đồng ý với em rồi Sẽ đi cùng em và Dương Dương cả ngày Anh rõ ràng không nỡ rời đi Công việc làm sao có thể chậm trễ chứ Hoàng Ngân hiểu rất rõ công việc bận rộn của anh Bác sĩ là thiên thần của bệnh nhân Vì vậy một khi đã mặc lên chiếc áo blue trắng của bác sĩ Tự nhiên phải coi bệnh nhân là một phần quan trọng nhất của cuộc sống Vì thế, bác sĩ Cao, anh mau về đi Cao Dương Thành ánh mắt sáng rực. Nhìn Hoàng Ngân cười, cúi đầu xuống đầu mũi cô mà cắn nhẹ. Em cùng anh đi nhé. Anh không nỡ rời xa cô. Cảm giác như một cặp tình nhân đang yêu nhau nồng cháy, tự nhiên lại phải rời xa nhau, thật khó chịu. Vẫn chưa rời xa, đã bắt đầu thay nhớ rồi, đã bắt đầu sợ hãi cảnh chia lìa rồi. Cho dù khoảng thời gian thật ngắn không có cô bên cạnh, nhưng cũng cảm thấy trống rỗng có thể khiến anh không biết làm thế nào. Hai mẹ con đến bệnh viện cùng tôi, sau đó buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôi muốn đưa Dương Dương đến một nhà hàng cực đẹp, sau đó sẽ đưa bọn em về bệnh viện, được chứ? Lời nói mê hoặc của anh giống như một con bọ nhỏ, từng miếng một nhẹ nhàng gặm nút đến sự phòng bị và lý trí của cô. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Được. Cao Dương Thành nhếch môi cười. Ngoan. Mới lên xe, bé Dương đã nằm cuộn tròn ở ghế sau, ngủ say tít, chơi đùa một ngày trời, con đã thực sự mệt rồi. Hoàng Ngân để cái đầu nhỏ bé của con nằm trên đùi mình, cánh tay đặt lên trên thân hình nhỏ bé, không ngừng vỗ về con, nhìn ngắm con trai đang ngủ say, suy nghĩ đến tất cả những việc vừa mới xảy ra, trong lòng Hoàng Ngân có một luồng khí ấm áp chưa từng có. Khóe miệng không nhịn được nhếch cười. Thao Dương Thành nhìn qua gương chiếu hậu, Thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô, đôi môi mỏng cũng không nhịn được mà hiện lên một độ cong mê người. Hoàng Ngân dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình của Cao Dương Thành. Cô ngước đầu lên, cũng nhìn anh qua gương chiếu hậu. Nhìn cái gì? Cô không nhịn được, cười hỏi anh. Cao Dương Thành cười mỉm, đưa ánh mắt hướng về phía trước. Em không nhìn anh, làm sao biết được anh nhìn em chứ? Không đôi cò với anh nữa. Nụ cười ẩn ý trên khóe miệng Cao Dương Thành càng rạng rỡ hơn. "Đưa tay đây." "Hả?" Hoàng Ngân ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay lên ghế trước, lại bị anh đưa tay ra, giữ chặt lấy tay cô. Mười ngón tay đan chặt, siết chặt lấy tay cô. Hoàng Ngân ngây người ra, bình thường lại, nhẹ nhàng nhắc nhở anh. "Anh tập trung lái xe kìa." "Anh đang rất tập trung đấy chứ." Giang Thành nắm chặt lấy tay Hoàng Ngân, đưa lên môi thơm nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tập trung quan sát phía trước. Tất cả dường như là một giấc mộng, không chân thực chút nào. Anh thở dài. Thật khó tưởng tượng được, đi một vòng, cuối cùng chúng ta lại quay về điểm ban đầu. Tim Hoàng Ngân nhói đau. Cô có thể cảm nhận được sự thương hại sâu sắc của anh dành cho cô, bỗng nhiên nhớ đến bé Dương trong lòng cô, lại nhớ đến mẹ cô. Hoàng Ngân cắn môi Cao Dương Thành khẽ nhíu mày Nói bao nhiêu lần với em rồi Đừng có cắn môi Môi sớm muộn gì cũng để lại vết răng đấy Hoàng Ngân nghe câu này Liền ngoan ngoãn không cắn môi nữa Cao Dương Thành hài lòng mỉm cười Ngoan rồi Hoàng Ngân nghe câu nói này Mặt bỗng chốc đỏ lên Giả vờ không vui lườm anh một cái Cao Dương Thành nắm chặt lấy bàn tay nhỏ Trong lòng bàn tay anh Có một việc tôi vẫn chưa kịp nói với em. Hoàng Ngân khẽ cười, ánh mắt đong đưa, do so dự hồi lâu rồi mới nói. Thực ra tôi cũng có một việc, trước giờ vẫn chưa nói với anh. Hả? Cao Dương Thành nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi, lại quay đầu lại, tiếp tục lái xe. Việc gì? Anh nói trước đi. Hoàng Ngân vẫn chỉ hoãn chưa muốn nói. Cô liếc nhìn đứa con trong lồng ngực. Lại nhìn khuôn mặt mê người của Cao Dương Thành Trong lòng có chút đợi chờ Khi họ biết đối phương kỳ thực Chính là tình thân của nhau Trong lòng họ sẽ cảm thấy như thế nào đây Tôi hủy bỏ hôn ước với Khuất Mỹ Hoa rồi Hả? Hoàng Ngân ngây ra Mới bỗng nhiên nghĩ lại Ban nãy mình hồ đồ chưa từng thấy Xác định tình cảm của mình với anh Lại sớm quên mất việc anh và Khuất Mỹ Hoa Giờ nghĩ lại trong lòng có chút ái náy Ân hận Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân không có phản ứng gì, hơi nhíu mày, có vẻ không vui. Em dường như không để ý lắm đến chuyện giữa tôi và cô ta nhỉ? Nếu thực sự không để ý, hay là tôi có thể tiếp tục với cô ta chứ? Hoàng Ngân nhìn anh, vẻ tức giận. Khi cảm đang đặt lên ghế trước của Cao Dương Thành, cô hạ giọng nói. Em chỉ là cảm thấy có chút không phải với cô khuất. Cao Dương Thành nắm lấy tay cô, nắm chặt hơn nữa, có chút đau lòng nói. Muốn nói lời xin lỗi cũng không đến lượt em, đây là việc giữa anh và cô ta, không liên quan đến em, anh sẽ giải quyết. Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt hơi khiêu khích. Ý của anh là anh hủy bỏ hôn ước với cô ấy, không phải là vì em. Ánh mắt cao dương thành hé cười. Bởi vì tình yêu. Hoàng Ngân rung động trong lòng, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Trong ánh mắt tự nhiên lại hiện về cảnh ba người họ lần đầu gặp mặt. Thực ra anh chắc cũng đã từng yêu cô ấy trước. Em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy. Lúc đó em nghĩ rằng cô ấy thật đẹp. Anh và cô ấy cũng thật đẹp đôi. Hơn nữa là lần đầu tiên em nhìn thấy một người đầy khí chất như anh. Hỏa Ngân cười đau khổ. Tôi dương thành trong ký ức của em trước giờ là một người đàn ông lạnh lùng hung dữ. Thậm chí đến trao người con gái bên cạnh mình một nụ cười thôi cũng keo kiệt Lời nói thì ác độc cay nghiệt Có những lúc thì rất dữ tận Thế nhưng anh không đối xử với cô ấy như vậy Anh sẽ thật dịu dàng, rất quan tâm Khi phục vụ mang thực đơn ra Anh sẽ lập tức hỏi cô ấy muốn ăn gì, thích ăn cái gì Nói đến đây, Hoàng Ngân lại cắn lên môi Cổ họng hơi nhẹn, tiếp tục nói Nhưng anh đối xử với em lại hoàn toàn khác Anh trước nay chưa từng hỏi em muốn ăn gì, em thích cái gì. Thậm chí lần đầu tiên mình đi cùng nhau ăn cơm sau 4 năm chúng ta gặp lại nhau, cho dù là vì khách sáo đi nữa, anh cũng chưa hề hỏi qua em có thích ăn gì không. Như vậy, xem ra. Hoàng Ngân nhíu mày. Bác sĩ Cao vẫn có vẻ muốn thích cô ta thêm chút nữa nhỉ? Cao Dương Thành hết lông mày lên, cảm thấy nực cười. Hóa ra những việc này em vẫn nhớ rõ. Chả trách người ta nói phụ nữ thích nhắc lại chuyện cũ của đàn ông, xem ra là đúng như vậy. Hoàng Ngân bĩu môi. Không thẳng thắn trả lời câu hỏi của em, chính là thừa nhận rồi chứ gì? Được rồi, trong lòng cô quả thật vẫn có chút thất vọng. Không thẳng thắn trả lời là vì không muốn trả lời. Không muốn trả lời chính là vì câu hỏi kiểu này của em thật ngu ngốc, không bằng lòng trả lời. Cón tay của Cao dương Thành vuốt nhẹ lên lòng bàn tay Hoàng Ngân, thở dài, sau đó mới tiếp tục nói. Em sẽ thể hiện sự hiểu phép tắc trước mặt người lạ, sẽ phách giáo hỏi cô ấy muốn ăn gì, thích ăn gì. Những phép tắc đó em sẽ chỉ chú ý nếu trước mặt những người không thân thiết thôi. Tôi nói như vậy, em hiểu rồi chứ? Hiểu. Hoàng Ngân trước mắt cười nhẹ, cho thấy rất hài lòng với lời giải thích của anh. Còn không hỏi em muốn ăn gì? Anh nhìn cô từ gương chiếu hậu. Đồ ăn mà hôm nọ tôi gọi, có món nào em không thích ăn không? Hoàng Ngân ngạc nhiên, con tim bỗng nhiên đập mạnh. Đôi mắt bỗng nóng lên, suýt nữa thì nước mắt tuôn ra. Còn em, em muốn nói với tôi điều gì? Cao Dương Thành hơi thẳng người lên, hỏi Hoàng Ngân. Cô hít sâu một hơi, y muốn giải tỏa cảm xúc hồi hộp trong lòng. Quan sát qua Cao Dương Thành từ gương chiếu hậu. Cô liền phát hiện ra anh cũng đang dùng ánh mắt chăm chú liếc nhìn mình. Đoạn đường chuyển hướng, Cao Dương Thành thu nhỏ tầm mắt, chăm chú lái xe. Em muốn nói với anh. Hoàng Ngân chưa nói dứt lời, đột nhiên thấy một chiếc xe chở thăng dầu loại nhỏ không thèm để ý đến đèn đỏ từ phía đường bên trái xông thẳng vào bọn họ. Tốc độ đó quá nhanh làm cho Cao Dương Thành không kịp tránh. Á, cẩn thận! hoàng ngân giật mình hét lên. Dầm một âm thanh va đụng nhau vang lên, cùng với đó là tiếng thắng phanh kít kít chói tai, bánh xe cọ sát trên mặt đất, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc, vang lên khắp cả một đoạn đường.